yến giật mình lùi lại con mèo đen từ đâu bất thình lình nhảy vọt qua cửa sổ kêu ré lên thảm thiết rồi biến mất báo hại cô toàn thân ớn lạnh ai đang ở trong đó vẫn không ai trả lời tiếng bước chân lẹt xẹt kèm theo tiếng quốc giảng văng lên cộc cộc như có ai đó đang quốc gì bên trong yến đưa tay lên ngực đấm thủm thuộc mấy cái tự chấn an mình xưa nay cô không tin vào ma quỷ biết đâu cặp mắt khi nãy l à c ủ a con mèo hoang vừa lưới vọt ra nghĩ vậy yến lấy hết can đàm ngó vào bên trong nhìn một lần nữa như muốn khẳng định ban nãy là do mình hoa mắt kẹt kẹt kẹt chẳng hiểu sao ổ khóa vẫn đóng mà tay yến vừa chạm vào đẩy cánh cửa ra nó lại tự bật tung khóa rơi xuống đất bột cái nằm gọn cả chùm dưới đất yến hơi hoàng cảm giác trong kia có thứ gì đoa ghê rợn đang chờ mình cô quyết định quay đi không vào nữa tính bỏ chạy thoát khỏi nơi này bỗng một cánh tay nhăn nheo già nua sạm đen thò từ bóng tối trong nhà nắm chặt cổ tay cô kéo yến lọt vào trong hai cánh cửa tự đóng sầm lại then cài không người đóng mà đột nhiên như có một thế lực siêu nhiên nào đó tự chốt lại hoảng quá cô hét lớn bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz a h a h a h thịt thịt thịt cô ném như một con nhái xuống đất yến đưa tay xoa lưng mặt nhăn nhó cú ngã vừa rồi làm mông cô tê cứng xương sống muốn gãy ra làm đôi khắp cơ thể đau nhức b ầ m d ậ p ai thế làm tôi đau hơi thở khẹc khẹc vang lên làm yến rùng mình cố căng mắt ra nhìn mọi thứ trong này nhưng không thể tất cả chìm trong bóng tối trước mắt cô chỉ là màn đêm đen đặc một hơi lạnh phá ngang qua g á i cô khiến toàn thân cô ớn lạnh nổi da gà yến bỏ lốm ngổm dưới đất mắt đẫm lệ cố gượng sức bỏ ra cửa thoát khỏi nơi quỷ quái này nhưng cứ bỏ được vài bước yến lại bị ai đó nắm cổ chân lôi lại mặc kệ cô gào hét dễ đạp cánh tay kia vẫn bấu chặt vào cổ chân cô cắm những chiếc móng tay nhọn h o á t vào da thịt đau đến d ư ớ m máu tha cho tôi cô hét lên câu cuối ngã vật ra đất hai mắt c h ĩ u nặng hình như có ai đó vừa đập một vật cứng vào chán mình làm cho mắt cô hoa đi chẳng hiểu sao lúc này trời tối đen là thế mắt muốn sụp mí mà cô lại nhìn rất rõ gương mặt của một người quá đỗi quen thuộc với cô người đó nhìn cô mỉm cười ma mị trên tay vẫn cầm con dao sáng loáng tay kia là một cục gạch mồm miệng tóc tép nhai gì đó hai bên k h ó e môi d ỉ ra thứ nước sệt sệt màu đỏ như nước trầu yến d ơ cánh tay khẳng khiu ra thều thào b à b à bà, nội nội cháu gái là bà đây ha ha ha để bà cạo tóc cho cháu nhé nó d à i quá rồi cháu gái à người đó không ai khác chính là bà nội cô yến thấy bà nội lao đến liền xua tay loạn xạ ốn ăn nỉ không không bà nội ơi bà nội bà tha cho con đi con không muốn cạo đầu đâu giọng cười the thé như rót vào tai yến làm cho mạt với kinh hãi bà ấy không thèm để ý đến lời van xin của cháu mình ném cục gạch đi xa ngồi mọc xuống đất một tay nắm tóc một tay cầm dao cạo đầu yến đến n h ă m nhở trong nháy mắt mái tóc xuân mềm mượt của cô đ ã c h ả rơi xuống đất hở ra cái đầu chọc lóc chỉ còn dính lơ thơ v à i ba sợi tóc xót lại yến nằm vật ra bất tỉnh tiếng gà gáy ngoài chuồng vang lên làm cho diễm tỉnh ngủ cô với chiếc điện thoại nhìn lên màn hình bây giờ mới có hơn ba giờ sáng diễm nhìn sang bên cạnh thấy yến không nằm ở bên hơi ấm cũng không còn nghĩ yến sang phòng bà ngủ diễm tự nhủ vậy mà nó nói em ngủ với chị cho vui cuối cùng lại chạy đi ôm bà ngủ rồi con nhỏ này thiệt tình ngày mai thì biết tay chị mày diễm muốn ngủ tiếp nhưng không tài nào chợp mắt được nữa cô ngồi dậy chân thõng xuống giường vỗ s ò và đôi đẹp bên dưới vươn vai mấy cái vặn vẹo cho cơ thể đỡ nhức một lúc mỏi diễm mới đi ra khỏi phòng cô vừa đi vừa nói chuyện một mình thôi hãy còn sớm quá đi tiểu cái đã rồi vào ngủ tiếp bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của diễm nhìn đến tội không biết do trời tối hay do diễm còn gái ngủ mà cô vừa bước ra ngoài đã vội đâm sầm vào người duy diễm giật mình tình c à o ngủ cô trợn tròn mắt nhìn người mình vừa lao vào mà hết hồn trời đất thằng duy làm chị tưởng ma hết cả hồn sao mày thấy chị mà không đánh tiếng hại tao một phen hú vía duy đưa tay lên g ã i đầu nhăn nhó đáp em gọi chị ba câu mà chị bơ em giờ lại trách em nữa sao mà sao chị dậy giờ này thế diễm gạt tay thôi không sao tao dậy đi tiểu với xem cái yến có ngủ bên phòng bà nội không thôi duy sửng sốt đáp ủ a em vừa ở phòng bà đi ra nãy thấy bà ho quá ngủ không được nên em ghé xem bà có cần gì không thì giúp em có thấy chị yến đâu nhỉ diễm nghe duy nói xong ngạc nhiên hỏi lại mày nói thật chứ duy diễm diễm nó nó không có trong phòng bà nội thật hả ủa vậy là sao nó đi đâu từ đêm qua tới giờ mà chăn gối của nó lạnh ngắt duy chưa kịp trả lời bỗng tiếng con mèo hoang ngoài kia kêu ré lên một tiếng ngao ngao rồi tắt lịm chỉ còn tiếng móng vuốt cào cửa sột sột duy nhìn diễm hất hàm để em vào buồng bà lấy chìa khóa chắc là hồi chiều bà lấy gì rồi lúc trở ra vô tình nhốt nó lại biết đâu phen này em lại thuần hóa được con mèo hoang này nhỉ diễm dí tay vào c h á n duy bĩu môi thôi đi ông kính ở đó mà ba hoa phét lác còn không mau đi lấy chìa khóa đi nó càng muốn bật móng tìm đường ra rồi kia kìa duy chạy ngay vào phòng bà một lúc sau quay lại với chùm chìa khóa trên tay nó hất hàm ra hiệu đi thôi cả hai theo hướng căn nhà cũ mà tới nói thật căn nhà ban ngày nhìn đã ảm đạm nay nhìn nó buổi sớm tinh mơ thế này càng làm cho hai đứa ớn lạnh cạch cánh cửa vừa mở một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt họ người nằm trên đất là yến cơ thể còn nguyên vẹn chỉ riêng mái tóc chọc lóc trắng hiếu không còn nguyên vẹn yến đã bị ai đó cạo cái đầu cho đến nham nhở tóc vương vãi khắp nền nhà gió thổi vào bay tứ tung duy lao tới gọi chị mình lay yến dậy trời ơi chị yến chị bị làm sao thế này yến à em bị làm sao thế đôi mắt yến nhắm nghiền miệng l à m nhảm hoài mãi một câu nói bạn đang đọc truyện tại trang w e b hdlup o xyz tha tha cho cô ấy đi trong cơn mơ yến thấy mình đứng trước một căn nhà hoang ở một nơi lạ hoác xung quanh là đồng không mông quạnh hình ảnh mơ hồ đập vào mắt cô khi yến ngó đầu qua khe cửa nhìn vào bên trong căn nhà bên trong ấy tiếng hét thê lương tuyệt vọng của một người phụ nữ bên trong căn nhà hoang tưởng chừng muốn xé toang bầu trời đang yên lặng mưa bắt đầu rơi gió từ đâu rủ nhau kéo về chẳng mấy chốc tạo thành một trận cuồng phong r ô n g bão kèm theo cả tiếng sấm chớp đi đùng dưới ánh sáng của những tia x é t sệt ngang qua là hai người đàn bà chạc c ớ i nhau người phụ nữ bị trói nằm bẹp dưới đất vẫn đang gào khóc xin người người kia tha mạng còn một người đứng im lặng nhìn người kia mỉm cười trên tay bà ta là một con dao nhọn ánh mắt hẳn lên vẻ giận dữ phập, phập, phập. tiếng dao giáng xuống bà ta lặng thinh không mảy may đến những lời van xin của cô gái kia cứ thế dùng con dao trong tay phá hủy đi nhan sắc của cô gái nằm dưới đất một cách tàn nhẫn trong phút chốc gương mặt cô ấy nát bét từ một gương mặt xinh xắn giờ đây đã trở thành một gương mặt q u ỷ dị mái tóc trên đầu cũng bị cạo nham nhở đến chảy cả r a đầu câu cuối cùng cô ấy thốt ra được đó là ta sẽ quay lại báo thủ cô ta nhếch môi cười gương mặt dính đầy máu lạnh tanh không một chút cảm xúc trước khi rời đi cô ta còn khoét đi đôi mắt của nạn nhân gói và o một chiếc khăn tay có thêu một đó hoa mẫu đơn rất đẹp và hai chữ cái trên đó mv ờ cô ta đứng dậy quăng con dao xuống đất đưa chiếc khăn có gói hai con mắt cho một người đàn ông trung niên và dặn làm đi tôi muốn cô ta và cả đứa bé mãi mãi không bao giờ được siêu thoát hay xuất hiện trên cõi đời này nữa ngay cả khi họ đã chết bà ta đưa cho người đàn ông kia một túi tiền su khá nặng trong đấy còn có cả một ít tiền giấy ông ta nhận tiền và chiếc khăn nhanh chóng rời đi lúc này chỉ còn người đàn bà ấy và cái xác của mẹ con cô gái trẻ nằm sõng xoài dưới đất trên vũng máu lẫn trong mưa gió vọng lại tao sẽ quay lại báo thủ tao sẽ quay lại báo thủ tao sẽ quay lại báo thủ ha. Ha. ha ha ha ha Ha! Ha! yến lắc đầu trong cơn mơ màng dù duy lai、like、gọi cỡ nào cô cũng không tình toàn thân yến vã m ồ hôi hột ướt sũng duy nói với diễm chị diễm mau lên nhà trên gọi mọi người đi phải đưa chị yến đến bệnh viện gấp